Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đến, cả ba lại cùng nhau đến tiệm net cũ trên đường trục thôn Chỉ khác là cả đám quyết định về sớm hơn mọi hôm theo lời mời gọi của Phong Phong hôm nay rất lạ, đầu óc gã cứ để ý đâu đâu Không tập trung vào ván game khiến Bình và Long rất tức tối Thấy Long lạ nên cả hai đánh về cùng gã Gần tới trụng nghĩa địa, bỗng nhiên từ đâu tới xuất hiện một con chó nhìn cả ba rồi in tay Phong bất chợt dừng mình như cảm nhận được điều gì đó Gã cất bước rộng hơn khiến cho Bình và Long cũng tỏ ra gấp gáp không kém. Còn con chó kia, nó cứ đứng lìm một chỗ nhìn theo đám phong mà rùa, vẻ rất kỳ lạ. Bỗng con chó kêu lên như bị ai đó đánh. Trong chốc lát kêu lên ư ư như sắp chết rồi tắt hẳn. Thế là, cả đám phong Bình và Long không ai bảo ai, đánh liều quay lại nhìn. Dưới ánh trăng mở nhạt, một bóng người trắng toát ngồi kề bên con chó. Không rõ là đang làm chuyện gì. Điều đó càng thôi thúc sự tò mò của cả ba người. Phong bước thêm mấy bước, dáng mắt nhìn kỹ hơn. Quỷ! Quỷ hút máu! Chạy đi! Giọng Phong bất giác cất lên thất thanh. Có lẽ điều mà gã cảm thấy bất thường suốt quãng đường đi chính là chuyện này. Giọng Phong vừa dứt, cả ba không một chút suy nghĩ chạy thục mạng trên con đường đất nhằm thoát thân. Dù những tiếng cười gai người bắt đầu xuất hiện, văng vẳng bám theo cả ba, khiến cả ba chạy như những kẻ không biết mệt mỏi. Chẳng mấy chốc, cả ba cũng về được tới nhà một cách an toàn. Đêm hôm đó chả ai ngủ được vì sợ con quỷ sẽ tới tìm Long và Bình bắt đầu nghĩ đến lời Phong nói lúc sáng thật khó tin nhưng lúc nãy cả hai gã vừa chứng kiến không thể nào chối tin được Dương Phong gã càng lúc càng tin con ma đêm qua đứng trước cửa sổ và thứ khấm ghiếc nãy gã vừa thấy chính là một nghi đoạn bất giác gã nhìn về phía cửa sổ nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy toàn bộ đồng não của Phong khiến gã dường như mất thần trí trong chốc lát sợ rằng đêm nay nó lại tìm đến Phong liều mạng bật dậy đóng gánh cửa sổ lại gài then chắc chắn rồi quay lại giường ngủ đêm hôm đó gã bị đánh thức bởi những tiếng lét két từ hướng cửa sau Kế đó là những điều cười văng vang lạnh cả dòng lưng những chuyện kỳ dị xảy ra liên tiếp khiến gã nằm im bặt cuộn trong nước tràn mỏng mặc dù trời khá nóng phải mất nửa tiếng sau gã mới chìm vào giấc ngủ vì quá mệt sáng hôm sau khi mặt trời đợt lên ngang những ngọn tre thì phong mới thức dậy gã nằm vẻ mệt mỏi vì tối hôm qua mất ngủ Dòng cặp mắt nhìn thử ánh sáng mặt trời yếu ớt, thượt dài trên những tán lá xoài trước cửa. Bất giác, Phong giật mình bật dậy rồi lầm bầm. Quái, đêm qua mình nhớ đã cài then rồi cơ mà, sao giờ lại mở thế này? Chẳng lẽ... không, không thể, không thể nào có chuyện như thế. Vừa nghĩ mặt mũi Phong bỗng trắng hiếu ra, đôi môi nhợt nhạt đi trông thấy, đoạn gã ra khỏi căn phòng rồi chạy khắp nhà tìm cô Tâm. Có lẽ gã chỉ muốn biết xem là mẹ gã hay là con quỷ kia đã mở cánh cửa sổ phòng gã nhưng không may cô tâm không có ở nhà chỉ có chú tài chính là bố của phong là đang ngồi phì phèo đấu thuốc ở trước thềm thầy phong dáng vẻ hốt hoảng chú tài cầu gắt lên mày làm gì mà nãy giờ cứ chạy ra chạy vào thế phong khương lại nhìn bố gã với nét mặt bối rối rồi khẽ hỏi mẹ đâu rồi bố chú tài dụ điếu thuốc cháy giờ rồi đáp lại mẹ mày đi ra chợ mua đồ lễ để ngày mai dỗ nội mà đi từ lúc năm rưỡi tới giờ vẫn chưa về cũng chẳng biết là bà làm gì ở chợ tận giờ này nữa Mà mày tìm mẹ có chuyện gì vậy? Phong đáp Không, con chỉ... À mà sáng nay bố có thấy mẹ vào phòng con không? Chú Tài ngước lên nhìn Phong Tao làm sao biết được Sáng giờ bao nhiêu là việc Nãy mới vào đây châm được thuốc thôi Mà có chuyện gì sao? Hay lại để đồ bừa bãi, mẹ mày cất, giờ tìm à? À dạ không Phong ủ rũ quay vào bên trong nhà Được vài bước thì giọng chú Tài cất lên Chắc không đâu Vừa sáng ra mẹ mày hớt hải ra chợ rồi Làm gì có thì giờ vào phòng mày nữa, mà vào rửa ráy mặt mũi rồi ăn cơm đi. Xong ra đây tao nhờ cái. Vừa nghe xong Phong dùng mình ớn lạnh, không nói gì, y ạch bước ra phía sau sửa soạn mọi thứ. Thoáng qua góc nhà, gã thấy thiếu thiếu gì đó. Theo cảm tính gã nhìn lại phía góc nhà một lần nữa. Thì ra là con chó nhà gã không có ở đó. Bình thường, tầm này gã dậy rồi đi xuống đây. Con chó sẽ chạy tới ve vẩy cái đuôi mà vui mừng. Nhưng hôm nay thì không. Gã nghi bụng, chắc hôm qua nó đi đâu nên rồi cũng mặc kệ không quan tâm nữa tầm 10 giờ thấy mẹ gã hai tay xách hai túi bóng đen rất lớn đội nắng đang đi từ phía xa con đường gã đang cuốc đất cùng bố liền ngừng tay chạy sập đến chỗ cô tâm xách hộ cho cô một túi đoạn vừa đi gã vừa nói sang mua nhiều thứ về mẹ cô tâm đáp hoa quả lễ lạt ngày mai dỗ nội con đấy quên rồi sao phòng ngớ người ra về lúc sáng bố gã vừa nói chỉ vì mải nghĩ đến chuyện tối hôm qua nên đầu ốc gã không còn minh bẫn để nhớ đến những chuyện như thế này nữa. Gã lần la rồi nhẹ giọng hỏi tiếp. Thế sáng nay mẹ có vào phòng con làm gì không? Nghe